Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. Chương 4115 kiếp trước kinh nghiệm. Các bạn đang nghe truyện tại truyện Tiểu Điệp trên mặt tràn đầy ngưng trọng chi ý, mơ hồ còn mang theo vài phần vui mừng mộng ỉm lai lịch mười phần thần bí, tất cả miêu tả đều đến từ cố lão tương truyền mà thôi, thậm chí có người nói thế Gian vốn không có vật này chẳng qua là bị đặt đi ra truyền thuyết mà. Thôi. Lâm Hiên nghe được là nghẹn họng nhìn chân chối. Đây đều là cái gì? Cùng cái gì? Mà tiểu điệp tức thì tiếp tục nói đi xuống nhưng mặc kệ chân tướng. Như thế nào? Mộng hiểm huyến thuật đã đến không người có thể cùng tình. Chẳng không đúng cái kia căn bản không thể xưng là huyến thuật. Chính xác nói. Là dẫn phát nhân tâm trong sợ hãi chôn sâu tại trí Nhớ đồ vật Trí nhớ ở chỗ sâu trong không đúng Lâm Hiên lắc lắc đầu theo Lời ngươi nói mộng yểm trở lại như cũ tình cảnh hẳn là ta tự mình Trải qua cho nên mới có thể đem thiệt giả hỗn hợp Lại hiện ra hồng Mông thời khắc thiên địa pháp tắc Có thể cái kia tinh không phong bảo cái gì Ta làm sao từng trải qua? Nếu là có gặp được còn có thể đứng ở chỗ này sao? Đã sớm hồn phi. Phách tán mất. Đúng vậy a tiểu điệp. Ngươi cái này giải thích. Thế nhưng là nói. Không thông đấy. Nguyệt Nhi cũng trở lại chán thiếu gia nghi hoặc Lại nên giải thích. Thế nào đây? Không các ngươi hãy nghe ta nói. Tiểu điệp trên mặt nhưng là một. Bộ tính trước ký càng chi sắc mộng hiểm xa so với tưởng tượng càng. Thêm thần kỳ, nó đủ khả năng dẫn phát trí nhớ, thậm chí có thể là kiếp. Trước đồ vật. Cái gì, kiếp trước chi vật. Lâm Hiên sợ ngây người. Phải biết rằng lục đạo luôn hồi cũng chỉ là truyền thuyết, cái gọi là. Kiếp trước, tuy rằng chưa nói tới kỳ là quý hiếm, nhưng là tuyệt không. Phải mỗi người đều có đấy. Hoàn toàn trái lại ít thấy vô cùng. Đừng nói bình thường phàm nhân coi như là tu tiên giả một khi vẫn. Lạc, hồn phách hơn phân nửa cũng là một cái tiêu tán kết quả, muốn đi. Vào lục đảo luân hồi, đây chính là khó như lên trời cần lớn lao cơ. Duyên, lâm hiên tử không có nghĩ qua, mình cũng có kiếp trước vừa nói. Hơn nữa cái kia tinh không phong bạo cũng tuyệt không phải người bình. Thường có thể có được. Chẳng lẽ là... Lâm Hiên trong nội tâm mơ hồ đã có phỏng đoán. Nhưng không thể khẳng định dù sao suy đoán chẳng qua là suy đoán hơn. Nữa tiểu điệp nói cuối cùng cũng chỉ là một cái truyền thuyết. Ai biết cuối cùng có vài phần có thể tin đây. Lâm Hiên tuy rằng bán tín bán nghi nhưng kinh lịch vừa rồi lại để... Cho hắn không thể không nhiều mấy phần cảnh giác tiểu điệp theo. Ngươi nói, mộng ểm ở nơi nào? Ta không biết, dù sao đây chẳng qua là truyền thuyết, liền mộng ểm. Là cái gì hình dạng cũng không rõ ràng. Tiểu điệp trên mặt đẹp, lộ ra vài phần bất đắc dĩ. Cùng ái Thê gặp lại, nguyên bản di chân vui mừng, vừa vặn bên cảnh cất. Dấu như vậy một cách đại địch lại làm cho Lâm Hiên không thể không? Cảnh giác Kinh lịch vừa rồi, gió mồn một trước mắt Tiểu điệp thanh âm tức thì truyền vào cách tai Lâm Huyên, ngươi Không cần thối lại, ta tuy rằng không biết mộng yểm ở nơi nào là cái Gì hình dạng đồ vật, nhưng lúc này khẳng định đã không có ở đây nơi Đây, không có ở đây nơi đây Lâm hiên trong mắt không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Không sai. Tiểu điệp thanh âm tiếp tục truyền vào cái tai cổ sư tương truyền. Mộng hiểm huyến thuật có dùng giả đánh cháo hiệu quả là cực kỳ nguy. Hiểm đấy một khi lâm vào hầu như không có khả năng giấy rùa nói. Cửu tử nhất sinh cũng không có sai. Nhưng mà một khi có thể chạy ra. Phúc họa tương y thực sự có thể từ. Cái kia đoạn dùng giả đánh cháo kinh nghiệm ở bên trong đạt được vô. Tần chỗ tốt. A Lâm Hiên nghe đến đó, thần sắc khẽ động, tuy rằng hắn cũng không. Biết đó là hay không là trí nhớ của kiếp trước, nhưng bất kể như thế. Nào, tinh không phong bảo chỗ sinh ra pháp tắc, mình cũng nhớ rõ rất. Rõ ràng điểm này xác thực như tiểu điệp theo như lời đối với chính. Mình vô cùng hữu ích nếu là có thể hoàn toàn lính ngộ thực lực tại. Bây giờ trên cơ sở hơn phân nửa còn có thể có một cách bay vọt đấy. Cách này nghe có chút kỳ lạ quý hiếm, dù sao lâm hiên hôm nay đất là độ. Kiếp hậu kỳ tu tiên tám cái cảnh giới chạy tới rồi đỉnh hoàn cảnh. Biểu hiện ra đã không có biện pháp đề cao thực lực kỳ thực bằng Không thì Tu tiên tuy rằng khó như lên trời Nhưng ba nghìn thế giới tu sĩ vô Số từ tuyệt đối số lượng mà nói Độ kiếp hậu kỳ tồn tại Số lượng Cũng không phải rất ít rồi Đồng dạng cảnh giới thực lực sai lệ quá nhiều Ngoại trừ lính vực Nguyên nhân còn có chính là đối với thiên địa pháp tắc lính ngộ Càng cao dai pháp tắc đối với tăng thực lực lên càng có xúc ít mà. Hồng mông mới bắt đầu pháp tắc có thể đọc lướt qua cũng chỉ có chân tiên mà thôi. Bất quá hỏa này phúc chỗ phục bởi vì này mộng ểm ảng cảnh nguyên. Nhân Lâm Hiên nhưng là thấy được mà sinh tử một đường lập tức càng là lấy được ít lợi nhiều. Nói như vậy trải qua vừa rồi một màn kia Lâm Hiên thực lực thoáng. Cái ngay tại vốn có trên cơ sở tăng lên rất nhiều, nếu có thể đủ hoàn. Toàn nắm giữ những pháp tắc này chống lại chân tiên, lâm hiên cũng có. Chiến thắng nắm chắc. Tiểu điệp thanh âm tiếp tục truyền vào cái tai về mộng hiểm ghi chép. Tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có một chút là khẳng định nó mặc dù. Sẽ cố bố cảm bẫy, nhưng nếu là có người có thể theo hắn ảo cảnh trong đào thoát. Mộng ỉm cũng sẽ không tiếp tục công kích Tất nhiên là một Kích không chúng liền rời đi nơi đây Thì ra là thế Lâm Hiên trên mặt vẻ mặt như cũ là bán tín bán nghi Dù sao nha đầu kia nói không khỏi cũng quá mờ ảo chút ít Lâm Hiên không phải không thư tiểu điệp ngôn ngữ Nhưng là sẽ không Bởi vậy liền buông lòng cảnh giác Hắn đem thần thức thả đi ra ngoài Trong vòng ngàn dặm ký càng tìm tòi đồng thời lại thi triển ra thiên. Phượng thần mục. Kết quả còn không có thu hoạch Xem ra mộng hiểm thật không ở chỗ này. Lúc này mới đánh giá đến hoàn cảnh bốn phía. Bọn hắn chỗ là một cây sơn cốc cảnh sắc gì gì đó cũng có chút không. Tầm thường. Biểu hiện ra nhìn cùng linh giới không có gì chỗ bất đồng không. Đúng. Vẫn có một ít khác lạ, linh giới tràn ngập đấy là đầy đủ. Linh khí, mà trước mắt thức thì là. Nói như thế nào đây, linh khí? Không tệ, nhưng ngoài ra còn có một chút vật gì đó khác, chẳng lẽ là. Chân tiên giới mới có tiên khí? Lâm Hiên trong lòng nghiêm nghị vô cùng, nói như vậy, cái này cổ quái. Giao diện quả nhiên là ở vào hai đại giao diện giữa đấy đã có linh. Giới đặc điểm cũng có tiên giới phong phạm. Quả nhiên như vũ đồng tiên tử nói. Rồi hãy nói bên kia. Lâm Hiên tìm được đường sống trong chỗ chết. Thực lực ngược lại luôn. Cố gắng cho giỏi hơn mà Điện Tương sẽ không có vận khí tốt như vậy. Rồi. Tục ngữ nói. Một nước đi không cẩn thận cả bàn cờ đều thua. Dùng những... Lời này để hình dung tình cảnh của hắn có chút quá mức. Nhưng giờ này... Khắc này... Điện tương đúng là ngược lại rồi hỏng bét Bị chân long cực. Kỳ cẩu tử đánh lén. Hơn nữa vẫn dùng một kiện bí bảo Vứt xuống gì thứ. Nguyên không gian trọng. Điện tương trên mặt tràn đầy nộ khí. Dùng thực lực của hắn chính là... Đưa thân vào hồng mông trong vũ trụ. Tự nhiên cũng là không có trở. Ngại đấy... Nhưng gì thứ nguyên bất đồng, nói đơn giản, là một cái khác. Vũ trụ thiên địa pháp tắc gì gì đó, cùng hắn trước kia chỗ lý giải. Hoàn toàn bất đồng. Căn bản không có khả năng xé sách tư không, đều muốn trở về, liền biến. Thành người si nói mộng. Hừ, đều muốn đem bản đảo tổ vây ở chỗ này, nào có dễ dàng như vậy. Điện tương trên mặt lộ ra một tia cười lạnh. Hắn tự nhiên sẽ không chịu thua, không phải là hoàn toàn bất đồng. Thiên địa pháp tắc, cho là mình không thể tìm hiểu. Chân long, không biết sống chết ra họa, một ngày nào đó, muốn dùng. Ngươi tới tế luyện ta vạn quyển thiên thư. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.